Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai chiếc kiệu hoa tráng lệ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ đến hai nha hoàn theo hầu hai bên kiệu cũng mặc y phục giống nhau nhưng mỗi chiếc kiệu lại rẽ sang một hướng khác Một chiếc hướng biên giới thổ phiên mà đi còn một chiếc khác không phải hướng tướng quân phủ trong trấn xa hà mà hướng biên cường bắc chữ đi đến Vì đường xa kiệu lại lắc lư nên mộng nguyệt cảm thấy mệt mỏi nên lúc ngồi đợi trong tân phòng có chút buồn ngủ Sở bên hông cây thủy thủ vẫn còn, nàng thở phảo nhẹ nhõm. Theo như kế hoạch, sau khi Tân lang vào phòng, nàng sẽ quỳ xuống ôm lấy chân hắn xin tha thứ. Nếu hắn nổi giận, nàng sẽ dùng thủy thủ, dùng cái chết tạ lỗi. Thế nhưng, sao thật lâu, vẫn không thấy Tân Lan bước vào. Mệt mỏi ngáp một cái, nàng dựa vào canh giường chợp mắt. Vì phải kính rượu các huynh đệ nên đến rất khuya, Trầm Thiên mới hơi loạn trọng bước vào hỷ phòng. Nhìn thấy tân nương của hắn đã ngủ từ lúc nào mà cảm thấy buồn cười, vì biên ải xa xôi lại khó đi, hẳn là nàng rất mệt. Hắn tiến đến bên giường, thật nhẹ nhàng đỡ lấy tân nương, sợ làm nàng tỉnh giấc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tháo xuống khăn trùm đầu cùng mũ phượng, thoát đi giá y bên ngoài rồi đỡ nàng nằm an ổn trong vòng tay hắn. Chắc do đi đường mệt mỏi nên khi thức giấc, mặt trời đã lên cao, khẽ cựa mình ngồi dậy chiếc giường dưới thân có chút rung động lài trời đất dung chuyển sao? ông lấy đầu hoảng sợ nhưng lại không thấy gì. quả thật qua thật lâu nàng lấy hết can đảm mở mắt. từ lúc đến nơi này đến giờ lần đầu chân chính ngắm nhìn nơi đây nàng bỗng nhiên giật mình nhận thấy thứ mình nằm là một chiếc giường tre, còn hì phòng là màn trướng lều bạt. nếu nàng nhớ không lầm thì thổ phiên dù là một quốc gia nhỏ nhưng họ hình như không sống trong lều mà cũng có cung điện. vì sao nhị hoàng tử của thổ phiên lại ở trong bột phấn lêu. Hắn chắc không phải là có chứng bệnh lạ gì chứ? Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm, gia trấn tĩnh bản thân, dù hắn có bệnh lạ cũng phải cầu xin tha thứ. Mặc lại giá y, đội lại mũ phượng ngồi ngay ngắn trên giường, hiểu Mộng Nguyệt tiếp tục công việc mà nàng bỏ dở, vì ham ngủ của tối qua, đó chính là chờ Tân Lang đến mở khăn trùm đầu của mình, sau đó sẽ cùng hắn thú nhận mọi chuyện. Trầm Thiên sau khi đi khảo sát địa thế nơi này, cùng thuộc hạ hắn trở về, lều trướng của mình, nhìn thấy liền có chút buồn cười. Nếu là người khác, sau khi thức dậy, sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục việc mình bỏ dở vì ngủ quên như nàng. Hắn tiến đến vén lên tấm khăn trùm đầu thú vị, nhìn biểu hiện ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của nàng. Mộng nguyệt tròn xoe đôi mắt, há hốc miệng một lúc sau đó, sắc mặt chuyển hồng, cảm thấy xấu hổ. Nàng cư nhiên tưởng niệm hắn đến điên mất rồi. Sao có thể nhìn nhị hoàng tử của thổ phiên thành ra trầm thiên Ai ra, ta chắc là chưa ngủ đủ giấc Thật xin lỗi chàng Nhưng ta nghĩ ta ngủ dậy xong sẽ có chuyện cần nói với chàng Nàng vừa nói vừa lên giường kéo chăn lại Trời đã sắp xế chiều Nàng còn muốn ngủ Hắn buồn cười nói Nàng quả thật đáng yêu Trời, đến giọng nói cũng Mình nhất định là thiếu ngủ Nàng lần này không thèm để ý đến hắn nữa mà tự mình làm nhảm Thật tiếc, nhưng dù buồn ngủ, ta nghĩ nàng cũng phải dậy thôi. Chúng ta phải di chuyển. Vừa nói hắn vừa đi qua ôm lấy nàng bế ra khỏi liều. Bị hắn bế lên, nàng mới ý thức được đây dường như không phải mơ mà là thực. Nàng có thể hòa mắt, thấy lầm nhị hoàng tử thành hắn, nhưng không thể đến nghe giọng cũng có thể nghe giống hắn. Chỉ có thể nghĩ nàng là đang mơ, nhưng hiện tại người trong mơ có thể ấm thế sao? Mơ có thể giống thật vậy sao? khi hắn và nàng cùng ra khỏi lều trướng, thì nhìn thấy tiểu hương, thì nàng có vẻ dường như hiểu việc gì đang diễn ra. Thiên, à không, chồng tướng quân, ngài bỏ ta xuống được không? nàng bối rối lên tiếng, đang bước đi, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhưng không thả nàng xuống như đề nghị của nàng. Ta nghĩ ta lên nhầm kiệu hoa, ta không phải triệu Mộng Nhật mà là hiểu Mộng Nguyệt, muội muội của vị hôn thê của ngài. thì sao? Tất nhiên nàng như thể việc nàng nói không chút quan hệ với hắn, làm nàng tức nghẹn họng, cố vùng vẫy khỏi hắn, nàng kháng nghị. Ngài có thể bỏ ta xuống hay không? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao? Nàng sai rồi, ta bế thê tử mình thì sao có thể nói không đúng với lễ giáo? Nàng có thể gọi tướng công mình là ngài sao? Xem ra người cần học lại lễ giáo là nàng, không phải ta. Hắn nói như thể thời tiết hôm nay thật đẹp, không nghe ra vui buồn trong câu nói nhưng ta không phải là triệu mộng nhật ta là muội muội nàng ấy hiểu mộng nguyệt nàng tức giận hét lên cảm thấy tật bực mình với thái độ của hắn sau đó dường như cũng ngạc nhiên với chính mình nghe chuyện hot nhất tại đọc